Mạch Vũ Mộng hơi sững sốt một chút, tiểu nhân chi giao cam nhược lệ. Nàng vừa đối xong câu đối này thì tứ trưởng lão bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt đầy sự vừa lòng, sau đó lại ra một câu đối khác: Nhất khẩu năng thôn nhị tuyển tam giang tứ hải ngũ hồ thủy. Cô đảm cảm nhập thập phương mạch tính thiên gia vạn hộ môn. Đại ngư đông giang khư, ba đạo tẩy tịnh cổ kim sầu. Sông lớn chảy về phía đông. Sóng gió theo dòng sông rửa sạch cả nỗi sầu kim cổ. Thử Mộc Vi Sài Sơn sơn suất. Nhân hỏa sinh yên tịch tịch đa, do có lửa mà sinh khói, về chiều tối thì lại càng nhiều. Lận Tương Như, Tư Mã Tương Như, Danh Tương Như, Thức Bất Tương Như. Ngụy Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Bỉ Vô Kỵ, Thử Diệp Vô Kỵ. Ông Ngụy Vô Kỵ và ông Trưởng Tôn Vô Kỵ, hai người cùng tên là Vô Kỵ, tên ông Vô Kỵ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 biểu hiện vừa rồi thật sự khiến cậu rất kinh ngạc. Bạch Vũ mộng cười, đi lên kéo cánh tay Duẫn Hoành Triết, "Cậu có phải rất lợi hại không? Hừ, ta đã áp chế hết ý chí của những người đó." Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Uyển Uyển đang khóc lóc kể lể với đại trưởng lão. Lam Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, Mộng Nhi lại giở tính khí trời đồ ra nữa rồi, nhưng nếu nàng thích thì chơi đi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 Vậy ta cũng không có cách nào, dù sao cũng là luận võ, không đả thương người thì quá không thực tế, chờ hắn xuống đài, ta sẽ nói với hắn. Nhẹ nhàng trả lời một câu băng cua, khiến cơn tức của dẫn hoành chiết tràn ra, nhưng bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn là đảo chủ nên phải làm ương cho tốt, nhưng nhìn nữ nhi lâm vào nguy hiểm, bản thân không thể thở ơ. Bạch Vũ Mộc đứng trên đài nghe hết đoạn đối thoại này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 nhưng cũng không để trong lòng, cùng mọi người trở về doanh phủ, trở lại trong phủ, Doãn Đức Diệu và Doãn Ước Liễu đã sớm nghe được tin tức nên đứng ở cửa nghênh đón bọn họ, Doãn Ước Liễu vừa thấy Bạch Vũ Mộng và Thu Hàng Duệ thì liền chạy lên, trong mắt đầy sự đau lòng. "Mộ Nhi, Duệ Nhi, mấy năm nay thật sự cực khổ cho các con, nhưng trưởng thành rồi lại tài giỏi như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng." Nói xong liền rơi nước mắt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 bảo mọi người yên tĩnh rồi mới chậm rãi mở miệng, "Đỗ Thạch." Bạch Vũ Mộng kinh ngạc, "Hèn gì hôm qua cậu lo lắng nhìn nàng như vậy, để mục trận đấu không thể tiết lộ, cho nên ngày hôm qua Duẫn Hoành Chiết cũng không nói cho Bạch Vũ Mộng và Thu Hàng Duệ biết." "Đỗ Thạch, cái này phải xem vận may." "Đỗ Thạch, nghĩa cũng như tên, bề ngoài chỉ là hòn đá bình thường, nhưng bên trong lại viên ngọc tốt nhất." Một mặt là vận may,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 Xem ra bọn họ không có cơ hội rồi, nhưng tiếp theo ngoại trữ ánh sáng mỏng manh bên ngoài thì lại không có gì khác, đến khi mở hết tảng đá ra thì không có ngọc thạch gì cả. Quá rõ ràng đây chỉ là một đống phế liệu không xài được, cho nên những người lấy được ngọc thạch lúc nãy lại ảo ảo vui sướng, vốn cho rằng nàng ta sẽ thắng nhưng không ngờ chỉ là phế liệu. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com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 phải biết rằng hắn không thích gì khác chỉ thích đồ thạch mỗi ngày, đá lần này đa số đều là hắn cung cấp, giờ phút này nhìn thấy viên ngọc hoàn mỹ như thế cũng rất vui mừng. Cầm viên ngọc thạch lên cẩn thận quan sát, một lúc sau, đôi mày nhíu chặt mới đột nhiên giãn ra, cười ha ha, mắt nhìn Bạch Vũ Mộng giống như nhìn thấy con mồi vậy. Ngũ Trường lão cười mệt rồi lại hớn hở nhìn Bạch Vũ Mộng, nha đầu, thật sự không tí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 Nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây." Trúc Đạp Vũ lạnh lùng nói xong thì nhấc chân bỏ đi.